Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Phía sau cánh cửa khóa kính, một sáng tác của Quang Hà, tập 3. Mình sau khi tỉnh, đã được cha mẹ kể sơ qua những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Nên lúc thấy ông Bãi Liêm và Hùng từ ngoài cổng bước vào, anh không quá bất ngờ. Thằng Minh tỉnh rồi đó hả? À, xong việc chưa chú? Nếu xong rồi thì chú vô nghỉ ngơi đi. Trời cũng khuya rồi. Chưa đâu. Vấn đề của thằng Minh á, coi như giải quyết xong rồi. Nhưng mà tao còn muốn hỏi riêng nó một chút. Hai vợ chồng bay đi nghỉ trước đi. Lát tao vô xong. Ông bà Tám nghe vậy Cũng đoán rằng chú mình có chuyện không tiện nói Nên dặn dò đôi câu Rồi quay vào trong buồn Trong sân lúc này chỉ còn lại Minh Ông bãi liêm và Hùng Minh vừa định mở miệng hỏi Thì ông bãi đã bước nhanh tới Dơ tay ra hiệu cho anh im lặng Không để Minh kịp phản ứng Ông cắn máu đầu ngón tay Rồi hạ giọng Đừng nói gì hết Nhắm mắt lại Mình câu mày Nhưng vẫn làm theo Ông bãi đưa ngón tay dính máu Quệch nhẹ lên mí mắt của mình Miệng lẫm nhẫm câu chú khó hiểu Dài giây sau Ông vỗ nhẹ lên vai anh Xong rồi Mở mặt ra đi Mình từ từ mở mắt Lập tức giật bắn mình Không biết từ lúc nào Bên cạnh hùng Đã xuất hiện thêm một người Một cô gái mặc áo sơ mi sáng màu Quần jean xanh nhạt dáng người nhỏ nhắn Nhưng sắc mặt tái nhợt Đôi mắt sâu hung hút như hai hốc tối Không hề có sinh khí Mình mở to mắt Tim đập thình thịch Loạn troạn ngã lùi về sau Anh lập tức nhận ra Thứ đang đứng trước mặt mình là gì tay rung rảy chỉ về phía cô gái Miệng ấp úng chưa kịp thốt trả lời thì ông bẩy đã giơ tay ra hiệu im lặng. Mình hiểu rằng ông đã mở mắt âm cho mình để anh có thể nhìn thấy linh hồn cô gái này. Đừng sợ, đừng lên đi. Ông bẩy chậm rãi thuật lại cho mình những chuyện vừa xảy ra. Mình hiểu ra mọi việc, không còn sợ hãi nữ quỷ kia nữa. Trái lại anh cảm thấy xót xa cho số phận của cô. Đồng thời cũng biết ơn vì cô đã cứu mình khỏi đám âm tà trong sửa mai. Mọi chuyện nãy giờ mày nghe chắc cũng hiểu rồi. Cái chết của cô Yến phức tạp hơn tao tưởng. Tao cần hai người nói chuyện với nhau cho rõ ngọn ngành. Mình gật đầu rồi kể lại những gì mình gặp trong giấc mơ lẫn ngoài đời ở kho giải. Yến thừa nhận những giấc mơ đó là do cô tạo ra. Khi mình quay sang chất vấn Cô giải thích rằng làm như vậy Là để anh xin tâm đề phòng Tránh xa những nơi cô sắp tạo dựng cái chết Cậu là ân nhân giải thoát tôi Sao tôi dám lấy quán báo ân chứ Tôi uh, đã tìm tới nhà cô Gặp mẹ cô rồi Bảy ngày nào cũng ngóng chờ tin tức của cô hết Nghe tới đó Yến bật khóc nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ là những tiếng nức nở đầy ai quán. Được rồi, cô đừng khóc nữa Tôi đã kể xong chuyện của mình rồi. Giờ tới lượt cô. Có mọi người ở đây, cô cứ nói rõ, thì mới có cách giúp cô được. Yến dần bình tĩnh lại. Cô quay sang hai thầy trò ông Bãi Liêm, kể rõ thân phận những kẻ có liên quan. Đều là đồng nghiệp trong kho nơi mình làm việc Nhưng kẻ tôi nhắc tới Trinh chung đã giết tôi Nhưng ba kẻ đó đều đã phải trả giá Tôi đã chứng kiến từng đứa một Chịu sự trừng phạt thích đáng Giọng hùng chợt gian lên Vậy là cô đã giết người Cô có biết khi xuống âm ti Nghiệp đó sẽ đề nặng như thế nào hay không? Tôi biết Nhưng tôi không cam tâm để cho những kẻ hại mình vẫn nhỡn nhơ mà sống. Riêng tên Thắng, tôi đã điều khiển tâm trí của gã, buộc cả tự sát ngay chính cái nơi mà gã đã cùng đồng bọn làm nhục tôi. Nếu không có sự cố phát sinh, hai kẻ tiếp theo tôi nhắm tới là lực và khăn. Chúng cũng không thoát. Lực Giám đốc Khang sọc Họ cũng dính liếu sao? Đúng vậy. Hai tên đó cũng là nguyên nhân khiến cho tôi thành trai như thế này. Đêm của hai năm trước, khi Yến ở lại làm việc ca đêm để thống kê hàng quá, ba tên kia quay lại kho sau khi ăn nhậu, bất chấp nội quy cấm sử dụng rượu bia. Thấy cô còn ở căn phòng phía sau kho, Chúng tiến vào hỏi hàng Rồi dở thú tính Thắng là tên cầm đầu Chúng bịt miệng tôi Giữ chặt tay chân để cho gã làm nhục tôi Trong lúc đó Tên dũng bịt kính mũi và miệng tôi Khiến cho tôi không thể thở hay kêu cứu Tôi chết vì ngạt thở Sao gã quản lý đó Là dám ngang nhiên như vậy chứ Cậu mới vào làm Chưa biết con người thật của hắn đâu Yến kể Thắng từng hứa hẹn giúp cô thăng chức Nhờ mối quan hệ với khăn Với điều kiện cô phải làm theo yêu cầu của hắn Cả muốn dùng tình Để đổi lấy công việc Và địa vị cho tôi Nhưng tôi tự chối Danh dự của tôi không cho phép tôi làm những chuyện đó Lâu dần hắn sinh quán hận Đợi hàng về nhiều Tôi định tăng ca thêm ít hơn Để bạn giao công việc xong rồi nghỉ Rồi khỏi nơi đó Nhưng tôi không ngờ Còn có chuyện như vậy nữa sao Phải Mặc dù tên quản lý ấy chẳng có bằng cấp gì Nhưng vì có quan hệ họ hàng thân thích Với tên giám đốc Khang nên vẫn được ưu ái sắp xếp cho làm quản lý kho. cá cậy có chỗ giữa lưng, nên mọi nội quy trong nơi làm việc đều không coi ra gì. Cọt lôi kéo thêm dài tên làm đàn em, để tạo bè lũ, để dễ tranh giành lợi ích mỗi khi có đơn hàng về. Tôi chuyện quản lý sổ sách, nên biết rất rõ số lượng hàng quá chênh lệch, hao hụt ra sao. Gã cùng hai tên đàn em là Dũng và Tấn Thường xuyên rút bớt hàng nhập Để bán ra ngoài lấy tiền riêng Chúng biết Tôi cũng biết Nhưng chúng đe dọa Nếu tôi dám nói với giám đốc Thì sẽ cho tôi ném muội Quá trà giữa Thắng và Khang của họ hàng thân thích à Không ngờ Bọn họ bên ngoài trông bình thường như vậy Mà lại có thể làm ra chuyện tháng tật lương tâm như vậy Biết tôi đã chết Tụi nó kéo sát tôi ra bãi đất phế liệu phía sau Trông tạm dưới đất Rồi phủ lên bằng đống đồ bỏ đi của công ty Nhưng chưa dừng lại ở đó Hôm sau Chúng sinh đi làm ca đêm cuối tuần Thực chất là để đốt xác tôi Hồng phi tan Nếu không chỉ ít ngày sau sát bốc mùi Là mọi chuyện dở lỡ Kẻ châm lửa thiêu xác tôi chính là Tân Tân Vì thế khi cậu thấy hắn chết trái trong đóng quá chất Đó là tôi cho hắn ném lại Đúng cái cảm giác mà hắn thiêu sát tôi Vậy lúc đó trong công ty Không có máy quay an ninh nào ghi lại chuyện của chúng sao Thời điểm đó phía sau kho hàng Và một số khu vực vẫn chưa lắp máy quay an ninh. Không có đủ bằng chứng nên cơ quan chức năng chỉ đưa tình trạng tôi vào diễn mất tích. Đúng là một trám vụ nhân tính mà. Hồn tôi không siêu thoát cứ lẫn quẩn trong căn phòng nơi mình chết. Tôi nhìn thấy tất cả nhìn thấy mẹ tôi đến công ty hỏi hang từng người về tôi Còn tôi chỉ biết đứng đó Không thể làm gì Đau lắm Đau tới mức tôi nghĩ rằng nếu có thể Tôi sẵn sàng xé xác tự đứa một Rồi tôi chờ đợi Tôi nghĩ chỉ cần một tuần Khi bán khí đủ mạnh Tôi sẽ quá quỷ Để bắt tự đứa phải trả giá Nhưng tụi nó lại ra tay một lần nữa Hắn đem chuyện gã làm với tôi Kể cho giám đốc Khang Tên Khang không muốn ảnh hưởng Tới việc làm ăn của gia đình Hơn nữa chúng còn là họ hạng với nhau Đến hắn thuê một thầy bụa Có pháp lực rất mạnh Đến lập trận phong ấn tôi lại Cái thêm lập đàn phong ấn Tôi đã phản kháng Tôi không muốn bị giam cầm Nhưng gã thầy bụa đó quá mạnh Tôi không thể chống lại được Tôi bị nhốt, bị giam hãm ở khu đất này. Chúng cho một lá bùa sau khu đất cạnh căn phòng nhỏ, phía sau kho hàng. Pháp trận khiến cho tôi không thể thoát ra, chỉ có thể tồn tại trong quán hận. Ngài ngài nếm trải nỗi đau của chính mình. Sau khi trấn ỉm xong, chúng dọn hết đồ đạc ra khỏi căn phòng đó, rồi đóng cửa. Bỏ mặt tôi suốt 2 năm trời Ánh mắt yến chợt nhìn sang minh Môi cô khẽ công lên Nhưng ông trời không tuyệt đường của tôi Chính vì sự khố mà cậu gây ra Cái hôm cậu làm vỡ ống nước sau kho hạn Nước ngấm vào đất Đã làm hỏng ấn ký trên lá bùa Pháp trận bắt đầu suy yếu từ đó Dù tôi chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế Nhưng pháp trận đã yếu đi rất nhiều Tôi có thể quanh quẩn trong khuôn viên công ty Dựng lên những tai nạn Từng bước giết chết những kẻ đã hại tôi Vậy cậu thử nói xem Giám đốc Khang làm như vậy Có khác gì đồng lõa hay không Nếu đặt cậu vào vị trí của tôi Cậu có còn muốn hắn sống hay không, không. Khoan đã Với bốn người kia thì tôi hiểu Nhưng mà còn Lực thì sao Trong câu chuyện cô kể Anh ta đâu có trực tiếp hại cô Sao lại muốn giết anh ta <cười> Đêm đó Khi tụi nó đè lên người tôi Như một lũ thú vật Tôi thấy tên Lực đứng ngoài cửa Nhận tưởng hắn sẽ lao vào cứu tôi Nhưng không Hắn chỉ đứng đó nhìn cho bỏ đi trước ánh mắt cầu cứu của tôi. Tôi hận hắn. Tôi hận tất cả những kẻ góp phần vào cái chết của tôi. Vậy nên tôi phải giết. Yến à, tôi mong là có hai vị pháp sư ở đây. Cô hãy để cho lực pháp và nhân quả xử lý họ. Nên dừng cái dòng lọc này lại đi cô Yến. <cười> pháp lực, nhân quả, Đến bây giờ này cậu vẫn tin vào hai thứ đó sao? Tôi chết rồi Sát cũng chẳng còn Luật pháp nào bảo vệ tôi Nhân quả nào báo ứng cho tôi Cậu có biết điều khiến cho tôi đau nhất là gì hay không? Là mẹ tôi Cha tôi mất sớm cả nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau Bây giờ tôi cũng không còn căn nhà ấy chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau không bao giờ nguyên hoai. Tôi không thể tha thứ. Mỗi lần nghĩ tới mẹ mình, nỗi đau trong tôi lại nhân lên gấp bội. Tụi nó không chỉ giết tôi, mà còn giết luôn cả bà ấy. Vậy nên đừng cản tôi. Để cho tôi kết liễu chúng, tôi mới có thể an lòng. Tôi hiểu nỗi hoàng của cô. Nhưng cô nói nhân quả không tồn tại sao? Không đúng đâu. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Có thể nó đến muộn, nhưng nó luôn đến. Và bây giờ những người đứng trước mặt cô đây chính là để thai cô thực hiện nhân quả. Hơn hai năm rồi. Công lý có được thực thi hay không? Tôi chết. Xác cũng chẳng còn. Ai đòi lại công bằng cho tôi? Hùng bước lên, giọng nghiêm nghị. Cô Yến à, sau khi giết những kẻ đó, cô có thấy thanh thản hơn hay không? Hay cho đến bây giờ, cô vẫn chỉ là một quán quỷ không chịu buông bỏ? Yến cắn chặt môi không đáp. Ông Bãi Liêm tiếp tục, từng lời nói đều mang theo sức nặng vô hình. Cô nghĩ rằng giết thêm một người rồi lại một người nữa sẽ giúp cô xoa dịu được nỗi đau sau. Không. Cô chỉ đang để bản thân lúng sâu hơn vào tội nghiệp. Tự trối mình vào dòng lập hận thù không có lối thoát. Xuống dưới âm ti cô có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Quán hồn tạo nghiệp sẽ bị đài đọa đến dạng kiếp Không thể siêu sinh Khi đó cô không thể gặp lại mẹ mình Không thể đi đầu thai Cô sẽ bị giam trong địa ngục Chịu trừng phạt vĩnh viễn Những lời này á Bây giờ cô có thể chưa hiểu hết Nhưng đến lúc phải đối diện với nó Tôi sợ rằng dù có hối hận Cũng đã quá muộn rồi Lời nói như một đòn gián mạnh Khiến cho Yến đứng lặng người Ông Bãi Liêm tiếp tục Tôi và mọi người có mặt ở đây Không chỉ để giúp cô quá giải quán hận Mà còn để ngăn cô gián tiếp Làm hại thêm bất kỳ mạng người nào nữa Đây là trách nhiệm của tôi như tư cách một người hành đạo Sau một hồi khuyên can Quỷ khí quanh người Yến dần lắng xuống Ánh mắt đầy quán hận, bây giờ đã xuất hiện chút dao động. Ông Bãi Liêm quan sát thật kỹ, thấy sự cứng rắn ban đầu đã lung lây, mới chậm rãi hỏi. Bây giờ tôi hỏi cô một chuyện. Khi bị đám người kia làm nhục, cô có để lại bằng chứng gì hay không? Chúng tôi cần thứ có thể đưa vụ này ra pháp luật. cô cần cứ rõ trạng để thai cô dạch mặt chúng. Có, bằng chứng là chiếc USB cắm tại máy tính cá nhân của tôi đêm đó. Tôi có một thói quen, vào những dịp quan trọng, tôi thường bật camera máy tính, tự ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của mình. Hôm đó là sinh nhật tôi, cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đó. Tôi cứ để máy như vậy, màn hình tắt. Nhưng camera vẫn ghi lại toàn bộ. Từ lúc tôi còn thu xếp giấy tờ cho đến khi đám cầm thú đó lao vào. Chúng ngu xuẩn tới mức không biết rằng tất cả hành chi bẩn thiểu của chúng đều bị ghi lại. Ừ. Vậy sau đó thì sao? Khi cô mất tích chẳng lẽ cơ quan điều tra không phát hiện ra đoạn video đó sao? Không. Đoạn phim không nằm trong máy tính mà được lưu vào trong một chiếc USB riêng. Tôi đã cài đặt mật khẩu để bảo vệ. Khi USB còn cấm trực tiếp vào máy, dữ liệu vẫn có thể truy cập bình thường. Nhưng đến hôm sau khi mẹ tôi đến trình báo, thắng bàn trao toàn bộ đồ đạc trong phòng cho cơ quan điều tra. Chiếc USB ấy đã không còn ở đó. Nó không xuất hiện trong danh sách than vật. Cũng chưa từng được thu giữ hay giám định Ngay khi USB bị rút ra khỏi mái của tôi Thì cơ chế bảo mật Sẽ tự động kích hoạt Muốn truy cập lại Bắt buộc phải nhập mật khẩu Không có thiết bị lưu trữ Không có dữ liệu để đối chiếu Dù việc của tôi Vì thế bị xếp vào diễn mất tích Cho đến bây giờ Tôi vẫn không biết được chiếc USB đó Đã thực sự thất lạc Hay chỉ đang nằm ở đâu đó Mình bỗng xử người Anh vội chạy vào nhà Mang ra chiếc USB Vừa nhìn thấy Yến lập tức rung giọng Đúng rồi Chính là nó Làm sao mà cậu có được Mình chưa kịp giải thích Thì quanh quỷ thân của Yến Bất ngờ bùng lên những ký tự đỏ rực Cô hét lên đau đớn Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người Một lực kéo vô hình Giật phăng linh hồn Yến ra khỏi sân Kéo thẳng ra ngoài cổng Hùng và ông Bãi Liêm Lập tức đuổi theo Bình đứng sửng lại Ánh mắt trân trân nhìn Yến Bị kéo đi trong vô giọng Một lúc sau Hai thầy trò quay lại Hai người có cứu được cô ấy không? Cả hai chỉ lắc đầu Mình ngồi phịch xuống thềm, siết chặt chiếc USB trong tay. Sự thật tưởng như đã ở trước mắt, cuối cùng lại rơi vào ngõ cục. Được suy nghĩ nhiều, chuyện này liên quan tới tâm linh, không phải muốn là giải quyết ngay được. Ngày mai tao với thằng Hùng sẽ đi thám thính quanh khu vực này. Rõ ràng là có kẻ nhúng tay giọt. Hôm sau là cuối tuần, mình được nghỉ làm. Anh gọi điện báo quản lý rằng sức khỏe đã ổn, ngày mai sẽ đi làm lại. cả ngày hôm đó, mình ở nhà. Tối đến, ngồi trên bộ ghế phòng khách. Anh nhìn ra cổng, thắc mắc gì sao hai thầy trò ông bãi đi từ chiều, mà quá giờ cơm vẫn chưa về. Anh bật TV xem một bộ phim hình sự. Trong phim, Cảnh sát mở khóa điện thoại nạn nhân bằng cách thử ngày tháng năm sinh. Một tia sáng lé lên trong đầu mình. Anh bật dậy, cầm USB cùng tập hồ sơ, chạy thẳng sang nhà chị Oanh. Thầm trách bản thân sao không nghĩ ra điều này sớm hơn. Oanh vừa bước ra cổng, mình đã khắp gáp Chị lên phòng đi, cấm USB vào máy giùm em. Thấy mình có vẻ căng thẳng, Oanh cũng không hỏi nhiều. Cô bật máy Cấm USB vào Cửa sổ nhập mật khẩu hiện lên Mình đọc ngày sinh của Yến Bảo quanh nhập vào Nhưng sai Anh thử tiếp bằng ngày sinh của mẹ Yến Vẫn không được Sau mấy lần thử USB bị khóa tạm thời Nhập sai nhiều quá nó khóa rồi Mình thở dài Buông tập hồ sơ xuống Quanh nhìn biểu hiện ấy Không nhìn được mà hỏi. Rốt cuộc là trong cái USB này có cái gì? Mà em căng thẳng gì? Kể cho chị nghe đi. Mình do dự một lúc rồi hít sâu. Quyết định kể hết. Từ những chuyện kỳ lạ anh gặp phải. Những cơn ác mộng. Các vụ tai nạn trong công ty. Đến việc điều tra thân phận của Yến. Được ông Bãi Liêm giúp đỡ. Nghe cô kể nổi quang khuất Và cuối cùng là cảnh Yến bị kéo đi ngay trước mắt mọi người. Quanh lặng người. Biểu cảm thay đổi liên tục theo từng câu chuyện. Chuyện là vậy đó chị. Thế nên em rất muốn mở được cái USB này. Ban đầu em định tự điều tra. Sợ nói ra chị không tin. Với lại khi chưa chắc chắn, em cũng không có dám nói bừa. Mai mà có ông bãi và học trò của ông giúp. Em mới biết được hết mọi chuyện. Ánh mắt mình nhìn về chiếc máy tính của quanh đang cấm USB. Đoạn nói tiếp. Hồi nãy nằm ở nhà xem phim. Vô tình thấy có phân cảnh công an mở mật khẩu bằng ngày tháng năm sinh của nạn nhân. Em mới lé ra cái ý nghĩ biết đầu yến cũng có thói quen như vậy thì sao? Nhưng mà tình hình này có lẽ chỉ còn biết trông chờ vào tin tức của ông Bảy thôi. Ý em là gì? Sao lại chờ tin tức của ông ấy? Chẳng là đêm qua Ông ấy có hỏi khu vực công ty chị em mình làm việc ở đâu Sau đó ông nói là Cái việc này dẫu sao cũng liên quan tới tâm linh Đầu giờ chiều hôm sau sẽ cùng với Hùng Đi thắm thính quanh khu vực đó Để xem có vấn đề gì bất thường hay không Mà không rõ có tình hình gì hay không Tới khi nhà em ăn cơm Vẫn chưa thấy hai người đó về nè Em cũng mong có manh mối Để giúp được cô Yến tội nghiệp đó Chết quang hơn 2 năm trời Mà chẳng có ai tháo gỡ Cứ quanh quẩn ở nơi bản thân mình bị giam cầm Mình nói xong thì đứng dậy Định trút USB mang vậy Nhưng đúng lúc ấy Từ trong túi áo khoác của anh Tấm ảnh của Yến bất ngờ rơi xuống sàn Úp mặt xuống Mình cúi xuống nhặt lên Ánh mắt vô thức dừng lại Ở dòng số ngày tháng In phía sau tấm ảnh Anh sửng người, trong đầu lé lên một suy nghĩ. Phải rồi. Yến từng nói tấm ảnh này luôn theo cô ấy, từ khi còn sống cho tới tận lúc chết. Nếu vậy có khi chính nào những cái con số này là Yến dùng để là đặt mật khẩu cho USB không? Mình nói ra cho Oanh nghe. Lúc này thời gian chờ 5 phút để nhập lại mật khẩu cũng đã qua. Oanh nhanh chóng nhập những con số phía sau tấm ảnh của Yến vào. Và quả thật USB mở ra thành công Cả hai mừng rỡ Gần như reo lên vì phấn khích Không chỉ tìm lại được mật khẩu Mà quan trọng hơn Từ bây giờ họ có thể biết được Suốt cuộc đêm đó Chuyện gì đã thực sự xảy ra với Yến Bên trong hiện ra hai thư mục Quanh mở thư mục đầu tiên Bên trong là hàng loạt bức ảnh của Yến Có ảnh cô tự chụp Có ảnh chụp chung với mẹ Một trong số bức ảnh Người mẹ còn cầm theo tấm ảnh cũ của người đàn ông Có lẽ là cha Yến Quanh lướt xem tiếp Trong tầng khung hình Đều có thể thấy rõ sự vui vẻ Ấm áp của hai mẹ con Rồi cô chuyển sang thư mục còn lại Bên trong là nhiều đoạn video Do chính Yến tự quay Ghi lại những sự kiện quan trọng Của cuộc đời cô Giữa hàng loạt video ấy Có một đoạn khác biệt Kéo dài gần 4 tiếng Không cần nói cũng biết Đây chính là thứ họ cần tìm Quanh hít sâu một hơi Rồi nhấp chuột mở video Hình ảnh hiện ra Ban đầu đoạn phim chỉ là cảnh Yến tự nói chuyện trước ống kính webcam Không giống như những video khác cô từng quay Khung cảnh phía sau lưng cô Chính là căn phòng nhỏ phía sau kho giải của công ty ở trong video Yến cười nhẹ khi còn sống quả thật cô là một cô gái xinh đẹp tiếng nói xong thì tiếp tục làm việc máy tính vẫn còn ghi hình ảnh của cô lúc đó một lúc sau cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên ngoài ba bóng người bước vào Minh nhận ra ngay những kẻ đó anh chỉ từng gã Nói cho quanh biết chúng là ai Trong video Bà tên đứng phía sau chỗ Yến ngồi Chúng bắt đầu nói chuyện với cô Ban đầu chỉ là những câu bông đùa Nhưng không lâu sau Giọng điệu dần thay đổi Nhất là Thắng Cái giọng lệ nhẹ vì hơi men Tiếng cười khả uống Từng câu từng chữ Đều mang theo hàm ý mờ ám Yến trong video khẽ nhú mài Khuôn mặt cứng lại Rõ ràng là không thoải mái Cô không để ý tới hắn Mà tiếp tục làm việc Nhưng rồi một bàn tay bất ngờ Vỗ mạnh xuống dài Đừng có làm giá Yến à Em quên em cũng chỉ là một con công nhân quen Làm ở cái công ty này thôi sao Anh đã cho em cơ hội rồi Sao em không biết đường tận dụng chứ Chỉ cần Chưa để cho tên quản lý nói xong Yến tức giận quay lại Cầm cốc nước khớt thẳng vào mặt gã Toàn bỏ ra ngoài Thì liền bị kéo lại Đẩy mạnh xuống sàn Yến quản sợ toàn vùng dậy hét lên Nhưng đã bị gã bịch chặt miệng Sau đó ra hiệu cho Dũng và Tấn Giữ tay chân cô lại Bị khống chế Thắng cười lên hình hịch <cười> Hôm nay là sinh nhật của em hả Yến Anh cũng có quà cho em Mà em không muốn nhận sao Hoàng hoàng chút đi Em mà hợp tác thì anh sẽ nhẹ nhàng Đêm nay em nhất định phải là của anh Thắng cười lên mang rợ Đưa tay lần lên cổ áo của Yến Bàn tay bẩn thiểu sờ soạn khắp người cô Ngay khoảnh khắc đó Yến há miệng cắn mạnh vào bàn tay Đang siết chặt lấy mình Thắng rống lên Mẹ nó con yếm này Cả vùng tay tác mạnh vào mặt yến Liền ra lệnh cho Dũng Chuyển một tay sang bịch miệng cô Ánh mắt thắng lúc này Hào háu như thú dữ Bàn tay thô bạo giật mạnh Từng hàng cúc áo trên cổ yến Cương mặt cô Trong video đầy kinh hải Đôi mắt quảng loạn dẫy dụa Trong vô giọng Khi bị hai tên đàn em giữ chặt Quanh hít sâu một hơi Giọng trầm xuống Một đám khốn nạn mà Từng cử chỉ bẩn thiểu của đám cầm thú Đều bị camera của laptop ghi lại Trên màn hình Video tiếp tục phát Một cô gái chân yếu tay mềm như yến Làm sao có thể vùng vẫy nổi Trước ba con thú đổi lốt người kịp mình ngồi bất động Nhìn chầm chầm vào đoạn phim Với sự căm phẫn Bàn tay anh vô thức siết chặt thành nấm đấm Một khốn nạn Lũ cầm thú Chết là đáng lắm Giữa cảnh tượng kinh hoàng trong đoạn phim Một bóng người bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng Phía sau lưng đám vô đạo Mình nhận ra ngay đó là lực Hắn đứng đó Cơ thể cứng đờ Bàn tay siết chặt Ban đầu ánh mắt quảng hốt do dự Nhưng rồi hắn chỉ lặng lẽ quay người bước đi Không một hành động can ngăn Chỉ đơn giản là bỏ mặt yến lại Với bọn thú đổi lốt người kịp Bây giờ thì Minh mới thực sự hiểu được lý do Vì sao Yến lại căm hận lực đến như vậy Không cần phải là kẻ trực tiếp ra tay sát hại Chỉ cần thấy chết mà không cú Thì khác nào gián tiếp giết người Bản thân anh chỉ là người ngoài cuộc Khi xem đoạn phim này Đã phẫn nộ đến tột cùng Huống chi là Yến Nạn nhân phải mang theo nỗi quán hận kinh hoàng ấy Cho đến tận lúc chết đi Chỉ có một điều Minh không sao hiểu nổi Tại sao Lực trong khoảnh khắc đó Lại hèn nhát tới như vậy Có điều gì ngăn cản hắn ra tay cứu Yến sao Sau khi Lực bỏ đi Thắng tiếp tục dậy vò Yến Cho đến khi thỏa mãn Rồi mới chỉnh lại quần áo Đứng thẳng dậy Đột nhiên Dũng Quảng hốt lùi về phía sau Mắt trợn trừng Tay run rảy chỉ về phía Yến à, à, Anh Thắng à Hình như hình như nó, nó chết rồi Thắng giật mình cúi xuống kiểm tra hơi thở của Yến Chỉ một giây sau Sắc mặt gã tối sầm lại Bàn tay siết chặt thành nấm đấm Không ai ngờ được Cuộc vui bệnh hoạn của chúng Lại kết thúc bằng một mạng người Mẹ nó chết thiệt rồi Mày bịt biển nó kiểu gì vậy Dũng Dạ em Dũng và Tấn quảng loạn không biết phải làm gì. Triển Thắng là kẻ đầu tiên trấn tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, giọng trở nên lạnh. À, "Bây giờ lo xử lý cái xác nó trước đã. Ban nãy tao không chế còn điểm đó luật. Chỗ không có dấu vết giật lộn gì. Chỉ có mấy vũng nước ở dưới đất ấy, lúc nó hất nước vào người tao thôi. Bây giờ tập trung phi tang cái xác. Thằng nào có cao kiến gì không?" Cả ba đều là lần đầu tiên giết người Hai tên đàn em run rảy Đậu ốc trống rỗng Thắng đảo mắt quanh quan sát căn phòng Suy tính một hồi Rồi hạ giọng nói Minh và Quanh phải tăng âm lượng lên để nghe cho rõ Thôi được rồi Ngày mai cuối tuần Bên kho của lịch tiêu quỷ dạy dụng Kiểu gì mấy đợt hàng mới về xong Cũng có cả đống bao tải lớn Tao có ý này Thắng liếc nhìn đồng hồ trên tay Rồi tiếp tục sắp xếp Từ giờ cho tới lúc hết giờ nghỉ Còn gần một tiếng Đám công nhân trong kho chưa quay lại đâu Bây giờ phụ tao khiên Cái xác con này ra bãi đất trống phía sau công ty Đi theo lối tao chỉ Có một cái lối khuất men theo bồi tường Dẫn ra đó Chỗ đó đồng không mong quảnh Xa khu dân cư Không có ai để ý đâu Chứ lại chuyện đốt giải này cũng đã được bôi trơn rồi Chẳng ai quan tâm hết Hai thằng mày cầm sẻn Đào đất chôn tạm sát nó Ngày mai tao sắp cả đêm Đào lại xác Chất chảy dụng lên trên Tẩm quái chất rồi đốt đi xóa sạch dấu dích Nh Nhưng mà có ổ mùa mạnh xác còn nhỏ đó Có trái hết rồi Cái quái chất này trái còn dữ hơn xăng dầu xác còn nhỏ này chưa tới 50kg Đốt 10 phút là dụng cả xương thôi Yên tâm Cứ làm theo tao đi Thế, thế còn hiện trường trong phòng này thì sao anh Ngoài kia có camera hay không Thắng liếc nhìn thi thể của Yến Rồi đáp gọn Độ đạc không xe dịch gì Cứ để nguyên Quanh khu này không có camera Chỉ có sửa mai với văn phòng là có máy quay thôi Kho giải nằm tích phía sau Đã chưa làm cổng phụ Tụi mình đi lối sau Thì có mà quay bằng mắt Phòng này càng không lo Sáng nào chẳng có lau công vào dọn Dọn xong cái xác rồi Tao chấp cả bọn công an vào điều tra Không có xác thì cha tụi nó cũng không biết con nhỏ này đi đâu Sau một hồi bàn bạc ba bà tên nhanh chóng kiếm được một chiếc bao tải Chúng gom hết đồ đạc trên người Yến rơi ra trong lúc dặn co Nhét chung với thi thể cô vào bao Rồi khiên đi ra khỏi phòng Không kẻ nào để ý rằng Chiếc máy tính đã tắt màn hình kia vẫn đang âm thầm ghi lại Một lúc sau chúng quay lại rà soát một lần cuối xem còn dấu dết gì hay không Cuối cùng thắng kéo cửa căn phòng đóng chặt Phần còn lại của đoạn phim là một màu đen chết chóc kéo dài cho tới khi video kết thúc Có lẽ dung lượng của USB đã đầy hoặc là pin máy cạn kiệt Nhưng chừng đó cũng đã quá đủ để dạy trần toàn bộ sự thật Quanh tua lại vài lần Kiểm tra kỹ từng chi tiết Chúng ta phải báo cho công an Phải đưa những kẻ còn lại Liên quan tới cái chết của Yến ra chịu tội Khoan đã mình à Chuyện này không có đơn giản gì đâu em Sao chị chị Bây giờ mang thẳng bằng chứng lên đồn Công an có chịu lật lại vụ án hay không Một vụ mất tích hơn 2 năm Bây giờ lại có người ngoài như tụi mình đứng ra tố cáo Liệu có hợp lý hay không Ờ, um, hơn nữa đó Cái USB này tụi mình lấy bằng cách nào Nếu không giải thích rõ ràng Lỡ công an nghi ngờ chính tụi mình Có thể dính vào rắc rối pháp lý Mình cứng hỏng Chị quanh nói không sai Nếu làm không khéo Chẳng những không giúp được Yến Mà còn tự đẩy mình vào dòng điều tra Sau cùng Minh Hành gửi lại tập hồ sơ Cùng với chiếc USB cho quanh giữ hộ Vậy phần mình Anh sẽ tìm cách khác Để đưa sự thật ra ánh sáng Rời nhà bác ruột Mình thấy dưới bếp vẫn sáng đèn Tiếng nói chuyện của hai thầy trò Ông bãi giọng ra Trên nhà tối ôm Chắc cha mẹ anh đã nghỉ ngơi Hai người về trễ vậy Hôm nay đi đâu vậy Tao với thằng Hùng mà. Đi xem địa thế chỗ công ty mày Tiện thăm thính thêm vài chỗ nữa Khu đất chỗ công ty con có vấn đề gì sao? Công ty mày xây trên một khu đất có thế tán đầu địa đó. Tán đầu địa đó là một thế đất cực xấu. Hình dạng giống như đầu người bị chặt địa khỏi thân. Hoặc là một ngôi mộ lớn bị quật phá. Những nơi như vậy rất dễ kéo theo đại họa chết chóc liên miên. Lại còn thu hút trong hồn quan quốc tụ tập về nữa. Rồi ông Bãi Liêm tiếp tục kể, sau khi nghe mấy cô hàng nước ở cổng công ty thuộc lại, ông mới biết hồi công ty này vừa khởi công xây dựng, đã có vài mạng người bỏ lại ở đó. Lãnh đạo lo sợ chuyện chết chốt lan ra, sẽ khiến công nhân sinh tâm lý quảng loạn, rồi nghỉ việc hàng loạt, ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng. Cho nên mới mời một ông thầy về lập đàn trấn yểm Nhà đầu còn cho toàn bộ công nhân nghỉ liền hai ngày để cho ông thầy kia làm phép. Sau khi đàn trấn hoàn tất, công việc xây dựng tiếp tục. Mọi chuyện tạm thời yên ổn như chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng ông Bãi Liêm nhận ra hiện tại đã có vấn đề. Ông liền hỏi thăm địa chỉ ông thầy kia từ mấy cô hàng nước. Dù không biết rõ nhà cụ thể ở đâu, Nhưng chỉ cần biết ngôi làng mà ông thầy đó sinh sống Là đã đủ để lần ra manh mối Tìm tới nơi Hai thầy trò nhanh chóng phát hiện ra một điểm khả nghi Đó là một căn nhà cấp 4 nằm tận cuối làng Cổng nhà lúc ấy đóng kín Nhưng dưới pháp nhãn của họ Từ trong căn nhà ấy Quỷ khí vẫn không ngừng len lỗi qua các khe cửa Tuôn ra ngoài Ông Bãi kết luận Rất có thể người từng lập đàn trấn yểm khu đất công ty Và chủ nhân căn nhà này là cùng một người Hơn nữa việc Yến bị kéo đi tối qua Cũng nhiều khả năng do chính tên này ra tay Tuy nhiên để tránh bước dây động rừng Hai người buộc phải lánh mặt Chờ đợi thời cơ quay lại xác nhận sau Mình hiểu hết vấn đề của Yến Là chưa thể giải quyết ngay được Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới lên nhà nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, ông Bãi Liêm xuống bếp rốt nước thì nhận ra đèn vẫn còn sáng. Bước vào bên trong, ông thấy mình ngồi trầm tư trên bàn. Sao muộn rồi chưa đi ngủ đi? Có chuyện gì sao? Mình kể lại chuyện mình cùng chị quanh đã mở được USB của Yến. Nhìn thấy toàn bộ những gì xảy ra trước khi cô chết. Những tội ác kinh hoàng của đám người trong kho giải công ty đều được ghi lại rõ ràng trong đoạn phim đó. Nhưng vấn đề là bằng chứng đã có mà con lại không nghĩ ra cách nào hợp lý để lật lại vụ án của Yến ông à? Ông chỉ có thể giúp mày mấy cái chuyện tâm linh thôi. Nhân quả này á dù sao cũng bắt đầu tự mày. Ông chỉ khuyên mày một câu. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chung Hiểu ý ông chân Mình có vẻ chưa hiểu hết hàm ý Nói đơn giản hơn Nếu mày không thể đưa chuyện này ra ánh sáng Vì mày là người ngoài cuộc Thì hãy để người liên quan nhất đứng ra làm việc đó Người có tư cách nhất đổi lại công bằng cho Yến Chính là mẹ của ấy Bây nên tìm tới bà ấy đi Lựa lời nói cho bà biết sự thật về Yến Về cách bây có được bằng chứng Rồi giao lại tất cả cho bà Một người mẹ mất con hơn 2 năm Sống trong đau khổ như vậy Sẽ không bao giờ để chuyện này chìm xuống đâu Những lời ấy như tháo gỡ nút tắt cuối cùng trong lòng minh Anh cảm ơn ông Bãi Liêm Rồi lên nhà ngủ trận đấu quyết định ngày mai Tang Ca làm sẽ đến nhà của Yến. Mang mọi chuyện nói cho mẹ cô biết. Dứt quá giải nỗi quốc mà Yến đã mang theo suốt hơn 2 năm. Ông Bảy đứng nhìn theo bóng lưng của mình khuất dần trong nhà. Đúng lúc đó, một luồng quỷ khí đột ngột xuất hiện ngoài cổng, khiến cho sắc mặt ông lập tức biến đổi. Không chần chừ, ông lao nhanh ra ngoài. Nhưng kia dựa tới nơi Thì tất cả đã tan biến Chỉ còn vài đạo quỷ khí mỏng manh dương lại Chậm rãi qua vào màn đêm Luôn quỷ khí này ở đâu ra vậy? Là âm binh sao? Hôm nay là đầu tuần Công việc ở xưởng Tăng Ca, nên tới khi mình xong việc thì trời đã tối hẳn. Ăn uống qua loa, anh cầm theo hồ sơ cùng bằng chứng về cái chết của Yến, trực tiếp chạy xe tới nhà mẹ cô. Con đường bê tông xuyên qua cánh đồng, dẫn sang xã bên, vắng tanh. Chỉ có ánh đèn xe máy trội sáng một đoạn đường phía trước. Tiếng động cơ đơn độc gian lên giữa không gian tỉnh mịch Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng côn trùng râm răng trong lùm cỏ gian đường. Mình tăng ga, trong lòng chỉ nghĩ tới việc gặp mẹ Yến càng sớm càng tốt. Đang mãi suy nghĩ, anh không để ý ở phía sau đã xuất hiện một chiếc ô tô màu đen từ xa tiến tới. Ban đầu Minh không để tâm, nhưng rồi anh nhận ra điều bất thường. Chiếc xe ấy di chuyển không ổn định. Lúc đầu giữ khoảng cách Sau đó bất ngờ tăng tốc Áp sát xe anh Mình châu mày Linh tính báo có chuyện không hay Anh nghiêng nhẹ tay lái để né Nhưng chiếc xe kia lập tức ép theo Mình xếp chặt tay lái Giờ định tăng tốc Thì chiếc xe bất ngờ đánh lái mạnh Ép chặt anh vào dạy đường Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Mình không kịp phản ứng Cả người lẫn xe ngã sầm xuống mép đường Xích chút nữa lao đầu xuống con mương bên cạnh Đầu gối anh trướm máu Bàn tay chảy xước Nhưng mình không kịp để ý Anh bật chạy Miệng chửi to Con mẹ tụi bay Đi đứng kiểu gì vậy để giết người sau Cửa xe mở ra Một người từ ghế lái bước xuống Tiếp đó là hai người từ ghế phụ Dưới ánh đèn xe Minh nheo mắt nhận ra Kẻ bước xuống ghế lái là ai Anh dựa tiếng lại Thì một cơn đau nhói sau gáy ập đến Toàn thân minh khượng lại Mắt hoa lên Hình ảnh trước mặt trao đảo Rồi chìm dần vào bóng tối Trời càng lúc càng khuya Ở phía khác Ông Bãi Liêm và Hùng đã có mặt Trước căn nhà cấp 4 kỳ quái Nơi họ nghi ngờ là hang ổ Của một tên thầy tạ Trên vai mỗi người đeo một ống tre luồn dài Bên trong chứa pháp khí và cây kỳ lệnh. Nhờ được yểm Bùa che mắt, người thường không thể nhìn thấy được những thứ này. Qua cánh cổng sắt, hai thầy trò lặng lẽ quan sát. Quanh căn nhà là bức tường gạch loan lỗ, triều phong phụ kính. Bên trái có một mảnh giường nhỏ, nhưng thay vì mang cảm giác yên bình, nó lại tỏa ra khí thức âm u, cổ quái. Ông Bảy Liêm lấy ra một tấm phong khí phù, niệm trúng. Lá bùa bốc cháy. Ông hơ nhanh quanh người trước khi nó tan biến. Hùng hiểu ý, lập tức làm theo. Thủ pháp này giúp phong bế khí thức, tránh bị phát hiện. Chuẩn bị xong, hai thầy trò vượt qua tường gạch, tiếp đất nhẹ nhàng trong khoảng sân lát gạch đỏ củ kỹ. Vừa đặt chân xuống, Ông Bãi Liêm kẻ hiếp mắt, rồi dỗ nhẹ dai Hùng. Chỉ tay về mảnh giường phía trước, giọng trầm thấp. Nguyên mảnh giường này, phần lớn là cây ngãi đó. Con nhìn kìa, cây thứ ở góc giường đó là tụ hồn ngải Hùng hút quảng, dưới ánh trăng lờ mờ, trong những bụi cây rậm rạp, từng cành lá của một loại cây tỏa ra luồng khí đen nhạt nhạt. Mỗi loại ngãi đều có tác dụng riêng Tụ hồn ngãi ngoài việc dùng để thu hút trong hồn Còn có thể giữ chân các âm bình Thứ này có khả năng cao được nuôi bằng máu người chứ chẳng chơi đâu Xem ra chủ nhân căn nhà này Đích thực là một thầy tà Thầy tà nào cũng sẽ có ngãi trấn nhà Nhưng còn để ý đi Quanh bụi ngải này chỉ còn dương lại chút quỷ khí thôi Theo kinh nghiệm của thầy Những tên thầy tà nuôi loại ngái này Chỉ khi có việc quan trọng Mới mang theo bên mình Mà không để ở nhà Ý thầy là Hắn không có ở đây Vì để con dùng linh quả đốt cái cây đó Tiện xử luôn dường ngái của hắn ta Từ từ đã Nói sao vậy thầy Dù hắn không có nhà Chúng ta cũng đang bước vào địa bàn của hắn Phải cẩn thận. Thầy nghĩ trước sau gì chúng ta cũng sẽ đụng độ với đám tà vật trong đây. Trước mắt con đi bài quyển trận để che mắt người ngoài ra. Phòng ngừa chuyện trong này đánh động tới người dân quanh đây thì không hay đâu. Hùng theo lời thầy tiện trút trong người ra mấy lá bùa đem gấp thành hình chim lạc. Sau đó anh đi ra bốn góc trong khuôn viên nhà tên thầy tạ đem chôn chúng xuống đất Sau khi hoàn thành, Hùng chắp tay kết ấn. Ngay lập tức không gian xung quanh khuôn viên nhà chợt bị ngăn trở lại bởi một bức trướng vô hình. Trận đã khởi, kết giới đã được bài ra. Từ giờ trở đi, dù bên trong có xảy ra chuyện gì, thì người bên ngoài kết giới tuyệt nhiên không thể biết được, mà chỉ có thể thấy một khung cảnh quen thuộc như mọi khi. Công bài xong trận rồi. Bây giờ căn nhà kia tính sao đi thầy Để đó cho thầy Ông bãi liêm lấy trong tay nải một bó nhang chích ra một ít rồi châm lên Bại theo một phương vị kỳ lạ trên nền đất Ông bắt lạc ấn Mắt nhắm lại Lẩm nhẩm độc chú quyết Các que hương được ông đặt thành hai hình vuông lòng vào nhau Nói với nhau tại các điểm Hình vuông lớn bao lấy hình vuông nhỏ Ở giữa ông đặt một tấm lạc phụ trên chiếc đĩa xứ cũ. Những cây hương còn lại được nối từ bốn góc của hình vuông nhỏ chạy thẳng về phía lá bùa trung tâm. Ngay khi ông bắt đầu niệm chúng toàn bộ mấy cây hương đồng loạt bốc cháy. Nhưng lạ lùng thay lửa chỉ cháy trên các cây hương tuyệt nhiên không hề bén vào tấm bùa. sắc mặt ông theo đó trở nên nghiêm trọng. Quả đúng như ông nghĩ Tam phụ hướng đông Tứ thông hướng bắc Không có hạn Nhưng quả ảnh bất thường Ngoài trái, trong trái Ở giữa lại không Tứ diện tụ về một điểm Nếu so với phong thủy Ứng lên trận đối với căn nhà kia Tứ diện chạy thẳng theo sóng nhà Tụ lại thành một điểm Điều này có nghĩa là Lông mạch nơi đây Đã chủ động bị phá Để dẫn âm mạch về phục vụ việc nuôi âm binh Dù là vô tình hay hữu ý Thì trong nhà này ắt có quỷ trú ngụ Không những vậy, nó còn rất mạnh Ông Bãi tự nói thầm với mình Ông cẩn thận cất tấm lạc phù vào người Ánh mắt nheo lại Nhìn chầm chập vào căn nhà cấp 4 trước mặt Đột nhiên cánh cửa trước nhà từ từ mở ra Một làng âm phong lạnh buốt từ bên trong thổi ra ngoài, mang theo hơi thở ẩm mốc và u ám khiến cho nhiệt độ xung quanh như hạ xuống mấy độ. Bây giờ hiện ra một bàn thờ hướng thẳng ra cửa chính. Trên bàn thờ đặt một bức tượng gỗ mặt quỷ, hình thù vô cùng kỳ quái, tỏa ra thứ hắc khí quẩn quanh nó. Tên thầy ta này thờ tượng gì mà sau trong ngộ vậy thầy? Cái tượng đó không thờ chơi đâu. Nó hình như là tượng thờ quỷ của độc cước môn đó. Hay nói trắng ra, đó là tượng thờ thần độc cước của độc cước môn Bắc Tông. Hả? Độc cước môn Bắc Tông? Nó là cái gì vậy thầy? Ông Bãi Liêm vẫn không rời mắt khỏi bức tượng quái dị trên bàn thờ. Ông nói rằng, thần độc cước Ở đây không phải vị thần độc cước trong tín ngưỡng của người diệt mình. Cái thứ mà tên thầy tà này thờ chính là một thực thể tâm tối trong giới phù thủy được bọn tà đạo gọi là chúa quỷ. Kẻ đứng trên muôn dạng ma quỷ có quyền sai khiến chúng theo ý muốn của mình. Vậy thầy có biết lai lịch của cái phái thờ thần độc cước này từ đâu mà ra hay không? Ông Bãi Liêm lại tự tốn giải thích. Trước tiên, thầy giải thích về vị thần độc cước trong tín ngưỡng của người Việt, sau đó mới nói tới độc cước của môn tà đạo này. Thần độc cước trong tín ngưỡng của người Việt có rất nhiều bản ghi chép khác nhau về sự hiện diện của vị thần này trong văn hóa thờ cúng. Tại bãi biển Sầm Sơn, trên ngọn núi treo Leo sát bờ biển, thuộc xã Trường Lộc, huyện Quảng Sơn, Thanh Hóa, cũng có đền thờ thần độc cước Tương truyền sau một đêm mưa to gió lớn Sáng hôm sau Chân bản xã lên núi sầm sơn Thấy một dấu chân của người khổng lồ Dài một trượng năm phân Rộng năm tất liền lập đền thợ Lại có thuyết nói thần họ cao Tên tự là Độc Cước Là một dị thiền sư thời lý Các thiền tăng chỉ đứng một chân để giảng đạo Rồi biến quá Dân lập đền thờ tại nơi có dách chân để lại. Có tích khác kể rằng, Sầm Sơn xưa kia là dùng biển yên bình. Một ngày nọ không hiểu từ đâu, Có bọn quỷ mũi đỏ đến làm hại dân lành. Khi ấy có một người phụ nữ qua đời sau khi sinh con. Thương mẹ, cậu bé nhặt đất đá đắp lên thi hài. nấm mộ lớn dần thành núi trường lệ. Cậu bé lớn lên thành người khổng lồ. Đánh thắng bọn quỷ biển Quỷ vào bờ thì cậu ở bờ Quỷ ra khơi thì cậu ngoài khơi Sau đó Cậu lấy búa sẽ thân mình ra làm đôi Một nửa theo dân ra biển Một nửa trấn giữ đất liền Khiến cho bọn quỷ không dám bén mãn tới dùng này nữa Có tài liệu khác lại ghi rằng Thần vốn là con một pháp sư nổi tiếng Ở từ Sơn Bắc Ninh Tương truyện đứa trẻ mới 3 tuổi Đã đánh trống động trời Bị thiên tướng chém đôi Cha đem chôn 100 ngày sau đứa bé sống lại Chỉ còn đầu mình Với một tay một chân Nên được gọi là độc cước Thần giúp dân tiêu trừ nạn quỷ Nên được hết mực thờ cúng Một số bút lục còn ghi Thần độc cước còn gọi là quả quan tiên Sơn tiêu đại thánh Thần hiển linh ở quận Nam Nước Bắc Trước kia có một thầy tu tay dựt đến giáo quá dân ta, dựng thuyền ở cửa triều khẩu, nai thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, và dựng đền thờ của dị Sơn Tiêu này. Ở đình vẽ làng Đông Ngạc, thờ ba vị thành hoàng, gồm thiên thần độc cước, địa thần bản thổ, nhân thần Lê Khôi. Đầu thế kỷ 15, Phan Phu Tiên đi ngang qua triều khẩu, từng đọc thơ chăm biếm thần, Đến đêm mộng thấy thần độc cước hiện lên Nghiêm vọng quát hỏi Nghe câu thơ ông đọc ban ngày Có ý trào lộng Nhưng ông có biết chăng Ở xứ Giang Nam Có một con hồ ly thường mượn danh thế Của ta làm hại dân chúng Ta đã tâu lên trên Và giết nó rồi Bên trên sai ta quản lĩnh Từ phía mân diệt trở về Nam Tiếp tục tiêu ma trừ quỷ Để bảo vệ hài nhi và dân chúng Nay ông lại có ý bảo ma quỷ Ở chiếc giang chặt Phan Phu Tiên giật mình tỉnh dậy Giận tóc cái Dội dàng tạ tội Và xin với thần được trước bát hương Về thờ tại làng mình Ở phía nam sông Nhĩ Hà Tức là làng vẽ ngày nay Thần độc cước được Phan Phu Tiên Thỉnh về làng vẽ Dân làng lập làm thành hoàng Từ đó ma quỷ bị trừ Dân không còn khổ vì bệnh tật Thuyền buông về bến sông tấp nập Dân gặp tai ương đến cầu đảo Đều được linh ứng Trong thần phả của làng vẽ Ghi tên thần là Thần độc cước Nhưng vì sao lại có tên gọi này Thì không ghi chép rõ Thần phả chỉ ghi rằng Dị thượng đảng thần Có rất nhiều công tích với triều đình Được phong chức bình chương Tần trị nhậm ở hai châu Là châu Âu và châu Hoang Nhưng lạ thay Khi thần ở châu Âu Thì châu Hoang đối kém Khi thần ở châu Hoang Thì châu Âu lại lâm vào cảnh loạn lạc Để có thể trị nhậm cả hai nơi Giúp dân chống đối Trị loạn Cuối cùng thần phải xé đôi thân mình Mỗi nơi một nửa để trấn nhậm Vì thế mới gọi là Thần độc cước Tức là một chân Từ lâu, người làng vẽ quen gọi vị thượng Đẳng thần bằng cái tên giảng dị là thần độc cước. Nhưng sắc phong của Triều Lê còn lưu tại đình thì mỹ tự phong cho thần lại rất dài. Cương nghị siêu dũng, cường quả thuần chính, độc cước chi thần. Còn nói về độc cước môn tà đạo, không ai rõ nó ra đời từ bao giờ. Chỉ thấy truyền thuyết kể lại rằng Đời thượng cổ bên Trung Hoa có một dị nho sinh. Một hôm vào núi, tìm qua lan thượng cảnh. Khi trở về thì gặp một cô gái định nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Chàng kịp thời giữ lại. Hỏi nguyên do, thì cô gái cho biết mình bị cha mẹ ép gã cho một tên cường hào giàu có hơn nàng tới 40 tuổi. phận chí nên muốn chết. Nàng định đến nhà cậu ở Nhờn. Nhưng đi tới đây thì hết tiền Đành lên mỏm núi này tìm đến cái chết Nho sinh thấy nàng nói năng mềm mỏng Dung mạo lại xinh đẹp Trong đời chưa từng gặp Hơn nữa bản thân chàng đến đây cầu học Tiền bạc có sẵn Lại ở một mình trong căn nhà dựng nơi vắng vẻ Liền nảy sinh ý nghĩ Nếu như nàng chịu lấy Thì đưa nàng về ở chung Để nàng lo cơm áo Chàng ngõ ý Cô gái gật đầu. Nho sinh đưa nàng về nhà, sai nàng đi chợ mua sắm, còn mình thì ở nhà đọc sách. Một năm sau, nàng sinh hạ được một cậu con trai đầu lòng rất kháu khỉnh. Gia đình sống với nhau hạnh phúc cho đến khi đứa trẻ lên 4 tuổi. Một hôm gần Tết, chàng ra thị trấn mua giấy bút thì gặp một đạo sĩ. Dị đạo sĩ nhìn chàng, rồi quảng hút than nhỏ. Người sắp chết đến nơi rồi không biết sao. Tiếc thầy. Chàng lấy làm lạ. Dội dòng tay làm lễ. Xin đạo sĩ chỉ dạy. Đạo sĩ nói chàng lấy phải một con yêu tinh. Nó đã hút tinh khí của mấy trăm người. Này sắp quá thành quỷ tiên. Không ai trừ nổi. Nếu không tránh xa, ắc sẽ mất mạng. Chàng nho sinh quảng sợ. Dội gian xin đạo sĩ cứu giúp. Ôi... Nó đã hấp thu tình khí quá nhiều. Ta không đủ sức giết. Ta cho người hai đạo phụ. Một đạo đem về dán ở cửa chính. Một đạo đem trong người. hãy khi nào nó đi chợ đó, Ngươi ở nhà hãy dán bùa, Đeo bùa, Rồi ở yên trong nhà. Khi nó về, Dù cửa mở cũng không thể vào được. Nếu nó gọi người mở cửa cho vào, Thì người biết rõ đó là yêu tinh. Đuổi đi. Chàng nho sinh nhận bùa, đem về giấu kín trong sách, không cho vợ hay biết. Hôm sau chàng sai vợ đi chợ sắm Tết. Khi nàng vừa đi khỏi, chàng lấy hai đạo bùa ra. Một đạo đeo trong người, một đạo dán lên cửa. Quá trưa, người vợ về tới sân, đặt thúng xuống, rồi đứng bên ngoài gọi chồng mở cửa. Chàng nho sinh liền đuổi nàng đi Nói rõ nàng là yêu tình Người vợ thấy chồng xua đuổi Liền dơ tay vẫy Đứa bé đang chơi trong góc nhà Thấy mẹ vẫy thì chạy ra sân Chàng nho sinh không kịp ngăn lại Đứa trẻ vừa ra tới sân Thì con yêu chụp lấy hai cổ chân Xé ngược lên Le lưỡi như dùng kiếm rọc Đứa bé lập tức bị xé ra làm hai Con yêu vứt hai nửa đứa trẻ xuống sân một nửa đứng lên, một nửa nằm bệt trên đất, máu thịt nhầy nhụa, nó gọi lấn, người không lấy ta nữa thì con đó chia đôi, mỗi người một nửa. Nói xong con tinh chạy vào núi, nửa thân thể còn sống của đứa trẻ cũng theo mẹ nó nhảy lò cò vào trong rừng sâu. Nửa thân thể ấy về sau gọi là thần độc cước, cũng chính là chúa của loài quỷ Được các thầy tạ hết mực cung phụng mỗi khi mượn phép Còn nửa thân còn lại của đứa con nho sinh đã chết Chàng đem chôn xuống đất trong đau đớn Lại nói muốn thờ dị thần này Thời xưa các thầy phù thủy cứ 3 năm Phải tế sống một mạng người tại bàn thờ Lấy tim và máu để tế thần độc cước Tượng thần được tạc theo dáng con quỷ bị xẻ dọc mặt cúng Nếu năm đó không mua được người Thì thầy phù thủy phải dùng đệ tử Con cái hoặc gia nhân để tế thầy Sách đời đường có chép rằng Thôi vĩ, con trai nhà thơ thôi hướng Theo cha sang giao chôn Khi trở về qua phiên ngưng Vì dỗi chăm cứu Nên được một thầy phù thủy miền núi gần Dương Thành Mời chữa bệnh bún Thôi vĩ chữa khỏi bệnh Được giữ lại chơi Thầy phù thủy ấy từng sai người, mang dạng lạng bạc đi mua người tế thần, nhưng không mua được. Bèn nảy ra ý định giết Thôi Vĩ để tế độc cước. Mai thay, Thôi Vĩ dung mạo tuấn tuốn, lại giỏi đàn, được con gái thầy phù thủy thương cảm, lén báo tin để chàng trốn thoát. Sau này tà phái kia phát triển âm thầm ở phương Bắc, rồi có cơ hội du nhập về Nam. Các thầy tà cũng manh nha học và tu theo. Trước kia, mỗi tỉnh ít ra có từ 5 đến 7 thầy thờ thần độc cước. Thường thờ dị này thì dù phép không cao, các thầy vẫn có thể thu được âm binh nhờ sức thần. Có thờ thần độc cước thì mới dễ chiêu âm binh, dễ trốc tà, sai quỷ. Nhưng về sau, qua từng triều đại, luật pháp ngày một nghiêm minh, chuyện buôn bán người không còn dễ dàng như trước. Các thầy tà cũng vì thế mà không dám cả gan dùng người sống để tế thần nữa. Chính vì không còn được cúng bằng sinh mạng con người, thần độc cước dần mất đi linh nghiệm như thổ xưa. Thêm vào đó, cái tiếng ác của môn phái này lại trùng với tên vị thần trong tín ngưỡng của người Việt, khiến cho người đời dễ nhầm lẫn. Bởi vậy, giới quyền thuật về sau mới phân biệt rõ hai tên gọi, độc cước môn Bắc Tông. Và trí nam độc cước thần Để phân chính tà cho rạch rồi Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy Con cũng cảm nhận được quỷ khí đang dâng lên rồi Ngay khi ông Bãi Liêm còn đang suy tính đối sách Phía sau lưng hai thầy trò Không biết từ lúc nào Đã xuất hiện bốn bóng nữ quỷ Ánh mắt chúng đỏ ngầu Tóc sỏa dài che kính mặt hung khí cuồn cuộn cuộn thức tóc lao tới chảo thủ sắc nhọn dương ra nhắm thẳng thiêng linh cái của hai người mà vồ xuống hùng bỗng cảm nhận được sau gái truyền tới một luồng sát khí lạnh tan vừa ngoảnh đầu lại bốn cặp chảo thủ đã ở ngay trước mặt anh tự trách bản thân quá sơ ý mãi quan sát căn nhà mà quên đề phòng xung quanh trong khoảnh khắc ấyùng thầm nghĩen này e rằng cả hai thầy trò khó thoát Về phía Minh anh tỉnh lại sau cơn mê. Cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cho đầu óc anh choáng gián. Mọi thứ vẫn còn quay cuộn. Mình cố vùng vẫy, thì lập tức nhận ra tay chân đã bị trối chặt. Miệng bị nhét một miếng giải dày, không thể phát ra tiếng. Không gian xung quanh tối đặc, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài dọng dào. Mình căng mắt quan sát, nhưng không nhận ra được mình đang ở đâu. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe hơi màu đen ép sát mình trên đường. Rồi những kẻ bước xuống, cứu đào nhói sau gáy, và sau đó là khoảng trống mịt mụ. Bất chợt, một tiếng lạch soạch gian lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Có người đang mở cửa. Mình lập tức hướng mắt về phía âm thanh Cánh cửa từ từ hé mở Ánh trăng nhợt nhạt khắc vào qua khe cửa Xôi rõ một phần căn phòng Dưới ánh sáng mờ mịch ấy Ba bóng người chậm rãi bước vào Họ đứng đối diện với mình Nhưng do ánh trăng từ phía sau chiếu tới Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt Chỉ qua dáng người Mình đoán chắc đó là ba người đàn ông Một kẻ trong số đó cất giọng trầm khàng như lão già Thằng này tỉnh rồi đó Có vẻ cậu cho người ra tay hơi nặng à Không sao Trước sau gì nó cũng phải chết thôi Đóng cửa lại rồi bật đèn lên đi Một tên khác bước tới đóng sầm cánh cửa Ngay sau đó tiếng công tắc bật lên Ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt treo lũng lẳng trên trần xuống chỗ mình đang bị trối mắt anh quen với bóng tối bị ánh sáng đột ngột chiếu giàu khiến anheo anh lại liên tục phải mất một lúc mình mới nhìn rõ được ba kẻ trước mặt mình và tim anh như ngừng độc từ trái sang phải người đầu tiên chính là lực đồng nghiệp cùng kho với anh người mà anh từng có thiện cảm người đứng giữa không ai khác chính là k Khang Giám đốc phụ trách kho hàng Con trai của chủ công ty Còn kẻ bên phải Là một lão già khoảng ngoài 60 Tóc bạc xỏa dài tới vai Khuôn mặt khóc hát Nhưng đôi mắt sáng quắc đầy tạ ý Lão mặt bộ đồ nâu sòng kiểu cũ Trên dai đeo một tay nải sờn rách Trông vừa quái dị vừa khó đoán Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạc Mình biết rõ rồi Mình đã rơi vào một cái bẫy lớn Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện Phía sau cánh cửa khóa kính Một sáng tác của Quang Hạ Hẹn gặp lại quý thính giả Ở tập 4 Cũng là tập cuối của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành